c hoa ư ơ n truyền mến g Vũ truyện kiếm hiệp h c à quý tránh Tiếp theo là phần theo giả. là 17 m nữ tình, Dung, diễn Chương đa đọc Hoa tác giả Giả Kim Vũ. sĩ kiệt đôi mắt tựa như là sao văn chàng chăm chú nhìn vào cổ quan tài một lúc chàng bật cười nhạt một tiếng đá d ú t vào cổ quan tài nhưng ngay khi đó chàng chợt nghe sau lưng của mình có một luồng kình phong ập tới hoa sĩ kiệt giật mình quay p h á t người lại chỉ kịp thay một ngọn quạt điểm cách thân hình không hơn một tấc chàng lập tức nhấc mình giọt kéo ra xa hơn một thước định thần nhìn kỹ kẻ đã tập kích chàng là một gã áo vàng bao mặt đôi mắt như sao văn dùng quạt thay cho kiếm một lần nữa điểm nhanh về phía chàng h ò a sĩ k i ệ quát to lên ngươi là ai gã áo vàng bịt mặt cười âm trầm đáp <cười> bằng hữu vẫn mạnh khỏe chứ đến ta mà không nhận ra được sao hoa sĩ kiệt vừa nghe giọng nói cùng thấy đôi mắt lòng lành d o quạt của đối phương dường như rất là quen thuộc nhưng nhất thời chàng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu rồi chàng cũng n h ế c môi cười lạnh nhạt nói bằng hữu chẳng nói ra tên họ tại hạ khó có thể nể được gã áo vàng bịt mặt cười phá lên <cười> cây quạt trong tay lão phù lấy lại tên họ n à y đỡ thêm một vài chiêu nữa cùng với những lời nói ngọn quạt ở trên tay dù dù bay động khắp gian phòng ở trong khoảnh khắc như trùng trùng bóng quạt phủ chụp lây chầu thân yếu quyệt của chàng nhìn thấy quạt pháp trên tay của đối phương kỳ d ị khát phàm hoa sĩ kiệt càng đề cao cảnh giác chàng đâu dám có chút khinh thường nào ngọn thất độc thần kiếm trên tay lập tức rủ mạnh một d ầ n hào quang xanh biếc như chiếc móng trời vĩ đại chọc thủng vào lưới quạt đang d â y quanh á n h quạt trên tay của gã áo vàng liền biến đổi ánh quạt lé ra ngời n g ờ i như tia bạc từng chuỗi từng chuỗi nối tiếp như sao ngân ào ào dây bột lấy thân hình của hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt càng thúc động kiếm hoa liên tiếp phản kích ra ba c h i ề u cảm thấy ngọn quạt trên tay của gã áo vàng có nhiều sự khác lạ vì rằng những loại khí giới thông thường chạm phải thất độc thần kiếm tức là phải gãi địa nhưng đã qua ba chiêu đối phương vẫn ngang nhiên như thường mà mỗi khi thế kiếm của chàng tông vào cánh quạt thì lại cảm thấy tựa như là chạm phải một lớp bông gòn mềm n h ũ n g phải chăng gã là hồng trần cuồng xanh lý ngoan m ộ t t i ê n nghi ngờ l é lên trong đầu óc của chàng chàng giật mình nghĩ tiếp nếu thật là lý ngoan nằm trong cổ quan tài kia nhất định là phan n g u y ê n n g u y ê n rồi chàng nhớ lại lời của hạ xà tiên tử phan n g u y ê n n g u y ê n chưa chết nàng chỉ bị quỷ q u ả i thành tàn phế và giao cho hồng trần cù s a n h lý ngoan nhưng nơi hà xà h ồ phong trần t u y khách đã tận mắt nhìn thấy lý ngoan dùng cổ quan tài sơn đen để đựng thi hài của phan nguyên nguyên đưa ra khỏi xà yêu hộ ký ức quay về đến nơi đây chàng lập tức quát lên một tiếng như sấm động lắc thân mình tiếp cận gã áo vàng tay trái năm ngón như móc c ầ u chợp vào mặt của gã chiều thế vừa rồi là s ả o yến xuyên dần một tuyệt chiều của thất s á t thần bà truyền t h ủ thần pháp cũng như thủ pháp đều nhanh nhẹn vô cùng cho nên gã áo vàng tuy thấy rõ nhưng không sao tránh kịp thốt lên một tiếng rú h ả i hùng rồi g i ọ t lui hơn bảy bước và trên tay của hoa sĩ kiệt đã thêm một vuông lụa màu vàng chàng không khỏi kêu ộ lên một tiếng kinh ngạc quả nhiên là ác độ chính là hồng trần c ụ c s á c h hồng trần cuồng xanh cũng chính là gã áo vàng bịt mặt cả vận thét to tên khốn kiếp họ q u a kia đã thế thì món nợ trên tung sơn thiếu lâm tự cùng mối hận nơi hà xà hồ đêm nay cùng tính chung một thể h o a sĩ kiệt cũng trầm m ặ t to lời nói trước giờ thanh toán tại hạ có một điều muốn hỏi hồng trần cuồng xanh cười khải nói phải chăng quan hệ đến phan quyên quyên nàng đã chết rồi h o a sĩ kiệt nghe như một tiếng sấm ở bên tai mặt mũi tối sầm l o ạ n t r h o ạ n mấy bước rồi p h ậ n quốc kêu lên có thật không h ông trần cung xanh lại cười lên rùng rợn ai gạt ngươi làm gì không tin thì cứ mở nắp quan tài đen kia rồi sẽ rõ trắng đen thôi trong lúc bị p h ậ n quốc quá độ hòa sĩ kiệt tự như là một kẻ đ i chàng nhào đến cổ quan tài dung chưởng đập càng rắc rắc dưới ngọn chưởng ngàn cân dốc theo cả tâm tình p h ậ n quốc ấy nắp quan tài dù bằng một loại cây cứng chắc cũng phải bể ra từng mảnh vụn bắn bay tung tóe hoa sĩ k i t thò đầu nhìn vào dưới ánh sáng âm u của gian phòng chàng lờ mờ nhìn thấy một cái xác người mặt mũi gớm ghiếc đang nằm giữa quan tài chàng n h í mày lẩm bẩm phan nguyên quyên lúc xin tiền diện mạo rất thanh tú đâu lẽ lúc chết lại xấu xa đến như thế miệng thốt tay giơ ra bồng sốc cái thi hại trong cổ quan tài lên đột nhiên chàng cảm thấy một trạng thái khác lạ mười đầu ngón tay nhức nhối dị thường sau lưng chàng bỗng thời g i a n g lên một tiếng cười ghê rợn h ò a sĩ kiệt thất s á c khiếp h ả i d ộ i đặt cái xác chết trở xuống nhưng mười đầu ngón tay của chàng đã cứng đờ không sao cử động được vì đã bị một mảnh lưới trắng trông như tơ nhện hít chặt vào biết đã lầm kế địch chàng quả tóc xoay p h á t người lại một chân như chớp nhoáng bay thóc về với hòn g trần cuồng xanh m i ễ n quát t h o hồng trần cuồng xanh ngươi định giở trò gì hồng trần cuồng xanh lắc mình tránh đi thế c ư ớ c của đối phương dung tay xòe rộng chiếc quạt n h é t môi cười lạnh nhạt hết tên h ộ q u a hai tay c ủ a m y đã bị độc tơ ngàn năm của n h â n thần b í c h phải rồi dù suốt đời cũng chẳng thể nào tháo ra được chỉ nội trong trăm ngày thịt già thối rửa biến m y thành một phế nhân hoa sĩ kiệt nghe xong hai tay cố bước bành xé quả nhiên là lời nói của đối phương chiếc lưới tuy mong manh nhưng rắn chắc thợ dây sắt rịch rạng không sao mà nhúc nhích được chàng khiếp h ả i đến tái m ạ c mài một ý niệm liều lĩnh lóe nhanh trong óc một tiếng thét to vừa thoát ra khỏi miệng thân hình của chàng đã nhào xốc t ớ i như một mũi tên bay chân g phải vơi một cước sấm sét đá d ụ t vào địch thủ thuật khinh thân của hồng trần cuồng xanh quả đáng gọi là phi thường vừa thấy đối phương nhích động thân hình gã đá tức tốc n h ấ t người giọt ra xa bãi tám thước b u ồ n tiếng cười lanh lảnh <cười> họ qua kia hai tay của mi đã vô dụng rồi đôi chân cũng khó mà bay đừng có mong gì mà sống sót đêm nay ha <cười> mỗi câu c ủ a gã t ự như là những mũi kim xoáy mạnh vào đầu của chàng lứa giận b ó n g phừng phừng kéo đến ánh mắt ngàn tỏa hào quang hé miệng thổi ra một luồng khí màu trắng đục chàng lại nghiến răng d ằ n vọng hồng trần cuồng xanh ta phải xé xác mi mới hả già thân hình chàng đồng thời bổ nhào tới kẹp theo một luồng khí lạnh dị t h ư ờ n g tựa như là một tòa b ă n g sơn từ bốn bên ập tới hồng trần cuồng xanh bỗng d ừ n g cảm thấy c h â u thân lạnh lẽo khác thượng hồng trần cuồng xanh hốt quảng vội lắc mình tránh đi nơi khác hòa sĩ kiệt vừa chộp vào khoảng không lập tức hé miệng phun ra thêm một luồng khí trắng n h ò i người bổ theo như bóng đuổi hình Hoàng trần cuồng xanh cảm thấy khí lạnh càng lúc càng tăng chàng khiếp h ả i nghĩ thầm tiểu tử này trên người lại toát ra hơi lạnh không lẽ gã có tà thuật hôm nay có nên dung gã hay không nghĩ đoạn rồi gã cuối người nhặt ngay thanh thất độc thần kiếm mà hoa sĩ kiệt đánh rơi ở dưới đất ngửa mặt lên trời cười lòng lòng <cười> họ hoa kia mi tự xưng là thất độc thần kiếm khách lão p h ụ đêm nay dùng thanh kiếm này cắt đi từng kinh mạch trên người của ngươi sau đó lóc từng miếng thịt của ngươi ra hoa sĩ kiệt đôi hàm răng nghiến lên nghe ken két tên khốn kiếp ta cùng mi không quán không thù mi lại tìm muôn phương ngàn kế hãm hại ta ta sống chẳng giết được mi chết cũng làm quỷ dữ dặn cổ mi ra hồng trần c u ỳ n g xanh viết ngang giọng cười thanh kiếm đọc trên tay lắc lư khua động từ từ tiến đến gần chàng biết rõ sự lợi hại của thất độc thần kiếm qua sĩ kiệt mặt liền đổi sắc vội áp dụng khinh công xảo yến xuyên dân lắc mình né khỏi thế k i ế m l ì a tới hồng trần cuồng xanh thầm rúng động giật mình thuật kinh công của thằng tiểu tử này quá phi phạm nếu đêm nay không nhờ diệu kế trói chặt đôi tay của gã ta chưa chắc đã thoát khỏi lữ kiếm của ý nghĩ tới đây rồi hồng trần cuồng xanh không khỏi cười lên khoan khoái dù cho qua sĩ kiệt có bản lãnh suất quỷ nhập thần đêm nay cũng khó b à i ra khỏi khách điếm này qua sĩ kiệt chân vừa chạm đất nhìn thấy vẻ cười đắc ý trên môi của đối thủ một ý niệm d ụ t thoáng nhanh qua đầu của chàng chẳng thừa lúc này tông cửa nhảy giọt ra ngoài còn đợi bao giờ cùng với ý niệm vừa l ó lên người của chàng như một mũi tên vừa bật khỏi cung lao nhanh ra cửa phòng h ồ n g trần cuồng xanh quá to mày chạy đi đâu tay phải cấp kiếm tay trái đồng thời tấu nhanh ra một chữ chữ p h o n g h ợ p cùng kiếm khí ào ào như sóng xô nước lũ tuôn ập vào ba đại quyệt linh đài trí đường và mạng môn sau lưng của chàng bà sĩ kiệt hừ lên một tiếng trở quy thân ảnh xoay nhanh trở lại một ngọn c ư ớ c theo đó mà dù lên dắt lấy một s á t chết nơi cửa b à i tấp vào luồng kiếm khí của hồng trần cuồng xanh đang cuộn tới chỉ nghe b ị c h một tiếng cái xác chết kia đã bị c h ẻ ra từng mảnh rơi l ã tả xuống đất trong làng mưa thịt và máu bay văng hòa sĩ kiệt với một động tác rất nhanh như một luồng điện chớp ngọn c ư ớ c thứ hai bỗng dùng ra d ứ t thêm một cái xác chết nữa bắn thẳng vào địch thủ nhanh như một phát đạn thật công h ông trần cùng xanh toát mồ hôi kinh thần d ộ i q u a n mình tránh sang một phía rầm s á t chết lướt d è o qua bên cạnh hồng trần cuồng xanh tông thẳng vào d á c h v h ò n g tường gạch rắn chắc như thế vẫn bị thủng một lỗ đồng thời bộ phận đầu của s á t chết cũng nát bấy chẳng còn chi hồng trần cuồng xanh không khỏi chép miệng than thầm nguy thật vừa định thần chưa kịp phát chẩn xuất công s á t chết thứ ba đã bị hoa sĩ kiệt v í h lao tới như một đường tên bắn thế càng hung mảnh thập phận kỉnh phong ào ào như bảo cuốn hồng trần cuồng xanh trước tình trạng ấy chỉ còn cách tung người tháo lui hơn tám bước q u a sĩ kiệt thừa cơ hội bắn mình nhảy thoát ra ngoài khách đ ứ n g con ngựa ô của chàng cởi lúc nãy vẫn còn đứng bên d ĩ a hè chàng phi thân lên lưng ngựa c h ầ n thúc mạnh con tuấn mã lập tức cất cổ hí lên một tiếng dài và buông nhanh bốn gió hồng trần cuồng xanh đuổi ra đến cửa thấy chàng đã d i ụ c ngựa thoát thân gã buông tiếng âm hiểm <cười> thằng khốn dù mày có chạy đằng trời lão phục cũng đuổi theo đến cùng gã hấp tấp tháo mình lên thớt ngựa rời khỏi c ổ xe phóng mình ra, rồi ra roi đuổi giọt theo hoạ sĩ kiệt một người trên lưng ngựa mặc cho ngựa phi nhanh bao nhiêu dĩ d ã n như lớp sống triều xô dân về ký ức quyết thù của sư phụ cái chết t h a y thảm của thất độc thần kiếm lan sơn quân phan q u y ề n q u y ề n sống chết chưa rõ tần hương liên và vì chàng mà tuẩn tuyết hạ quanh quanh trôi nổi về đâu và mối thâm tình của thiếu nữ áo t i ế n con gái của đ ộ c l ồ n g c ố c chủ tư đồ hồng giờ đây chàng đã trở thành một kẻ tàn phế chàng còn đâu xứng đáng với mối kỳ vọng cùng tấm chân tình của bao kẻ yêu chàng nghĩ đến chỗ thương tâm đó chàng không khỏi buông tiếng thở dài không khóc nước mắt vẫn lăn dài xuống má bất thần từ sau lưng vọng lại tiếng quát tháo lẫn trong tiếng gió ngựa dồn dập càng g i ỏ i quay đầu lại tóc lông dựng ngựa cả lên thầm kêu khổ liên hồi hồng trần cuồng xanh trên lưng ngựa cười g i a n đáp ý <cười> thằng khốn họ qua kia xem mi đêm nay còn chạy đi đâu lão phù không xé sát của người ra thề không đặt chân vào g i á n hồ hoa sĩ kiệt mỉm mồi thúc mạnh chân vào hông ngựa d ụ c g i a n g chạy mau con ngựa chừng như thông hiểu lòng người khẩn cấp đầu ngẩng lên bốn gió càng bươn g nhanh như lướt nhẹ trên mặt đường h ồ n g trần cường xanh tuy g ắ n sức đuổi theo nhưng trước sau vẫn còn c á c h xa mười trượng vô p h ư ờ n g thâu ngắn thêm khoảng cách đôi bên cứ như thế kẻ trước người sau hai canh giờ đã nhanh chóng trôi qua trên đoạn đường bôn tổ màn đêm dần dần nhường lại c h o á n h bình minh chân trời phương đông đã dựng lên màu trắng phơn phớt hầu h ò a sĩ kiệt ngóc đầu nhìn quanh cảnh vật bốn phía không ngờ con ngựa đã đưa chàng vượt hơn mấy trăm bộ lộ trình và lạ lùng hơn nữa là con ngựa đã vô tình đưa chàng quay về cách điểm chia tay cùng phong trần t u ý khách và thiên nhai cuồng nhân không còn bao xa ngựa già nhớ não c â u tục ngữ ấy hôm nay chàng mới cảm nhận thấm thiếp đồng thời chàng rất hối hận vì chẳng nghe lời khuyên của phong trần t u ý khách một mình một ngựa đuổi theo cổ xe đen để phải chuốc quả g i à u thân Càng buộc miệng thở dài một tiếng, thớt ngựa gió, chẳng chịu tiếng thêm nữa. Ngạc nhiên đầu nhìn lên trước mặt, con đường chia chiều lúc, rồi dục con ngựa chạy rẽ sang phía tả, trực chỉ dài thành miệng tiếng, ngựa bỏng dưng dựng tiến nữa. nhiên ngẩn nhìn lên đường nẻo đến chiêu hưng, nẻo đến đắn ngựa sang đến hưng. gió, đầu chiều một Một một một thêm mặt, hai lối. Kiệt rồi thở thớt tả, Hòa phía dư đạo. đo rẽ sĩ vì thoáng phút dây chần chờ l ử a nẻo ấy hồng trần cuồng xanh đã bắt kịp theo chỉ còn cách năm sáu thước n g o à i vừa tầm có thể tấn công h ông trên cuồng x a n h lập tức thét lên như sấm hãy ném một quạt của ta lòng trong tiếng quát chiếc quạt đã xếp cụp lại và điểm thẳng vào lưng của đối thủ một luồng quạt kình theo đó bắn tủa ra như sóng cũ gió s à o của con ngựa hoa sĩ kiệt đang cởi trúng phải quạt kình hí lê lên một tiếng thảm thiết té p vũi xuống đất lăn tròn giải giụa hất mạnh chàng về một phía tuy rất mực kinh hãi nhưng đáng khen cảnh giác của hoa sĩ kiệt khá nhanh vừa bị hất văng xuống đất chàng lập tức lăn nhanh ra bãi tám trượng mới lật mình chổi dậy nhưng trước mắt một áng xanh đã lóe lên rực rỡ ngọn thất độc thần kiếm trong tay của hồng trần c u ộ n xanh tự như là một mảnh lưới hào quang sắc bén phủ chụp xuống hoa sĩ kiệt m ắ t lanh chân lẻ d ộ i lả người về một phía cho thế kiếm của đối phương chém trợt vào khoảng không ngọn cướp của chàng liền đó tóc ngược trở lên như x é t bắn đưa ngay vào chui kiếm của đối phương hồng trần cuồng xanh vừa cảm thấy hổ khẩu t à i tê buốt ngọn thất độc thần kiếm đã vượt khỏi tay con ngựa đang nằm thoi thớp bỗng hí lên một tiếng dài thảm thiết thanh kiếm vừa tuột khỏi tầm tay thì hồng trần cuồng xanh cũng vừa d ặ n lao phập vào bụng ngựa lúc mất hơn p h ầ n nửa vừa t i ế n hí kinh hoàng của con vật khốn nạn h ò a sĩ kiệt phi thân đến cạnh nó chân vừa đạp xuống bóng quạt đã trùng trùng điểm tới h ò a sĩ kiệt quát lên một tiếng to đưa chân d í t vào thân ngựa ào h ò a cái d í t chân nhẹ nhàng ấy thức ngựa nặng hơn trăm cân lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất tự như là một hòn núi nhỏ lao ập vào dần bóng quạt h ông trần cuồng xanh hự mạnh lên một tiếng chiếc quạt quý thiên vực nguyễn điệp h ò a sức chấn động dữ dội lập tức vụt khỏi tầm tay và g ă n g tuốt lên trời đột nhiên giữa khi ấy từ trên một ngọn cây bên vệ đường một bóng người thoáng lướt qua đâm dốc xuống rồi do tay s ớ t lấy chiếc quạt ở giữa vời hồng trần cuồng xanh giật bắn mình kinh hãi d ộ i t r ư bộ quát mắt nhìn kẻ lạ mặt đang từ trên cao buông mình xuống là một gã thanh niên thân hình không hơn năm thước mặc chiếc áo màu xanh lưng đeo trường kiếm tuổi hai mươi ba hai mươi bốn trở lại khóe miệng hơi x ế t lên tạo cho một khuôn mặt gã một vẻ vừa nham hiểm lại vừa bạc ác gã xòe rộng chiếc quạt vừa đoạt được phe phẩy d à i lượt đoạn cất tiếng cười to hồng trần cuồng x a n h thấy gã áo xanh đột ngột từ trên cao đáp xuống với thuật khinh công siêu phạm nhập thánh cùng với vẻ ung dung tiêu s á i của gã không khỏi rúng động kinh thầm h ò a sĩ kiệt còn đang hoang mang chưa hiểu đối phương là ai kịp khi nghe đến giọng cười và tiếng nói chàng d i ụ c thở ra buộc miệng kêu lệnh thù huynh té ra là huynh thù thế hận cũng chính là gã thiếu niên áo xanh lỏ mắt nhìn chàng nhếch môi cười lạnh nhạt q u a huynh từ dạo chia tay đến nay ở núi băng hồn huynh vẫn mạnh chứ vì sao lại bơ phờ đến như thế vậy hả q u a sĩ kiệt nghe nói mặt nóng bừng ờ tại hạ lầm phải gian kế thù huynh hạ tất phải mỉa mai làm gì thù huynh bao lâu nay phải chăng cũng đang đi tìm hạ quanh quanh chàng c ố ý lãng sang chuyện khác để đánh tan lòng thù hận của kẻ đối thoại nhưng thù thế hận vẫn hậm hực hừ to nói tại hạ đi mòn gót dài không phải để tìm nàng đâu mà chính là tìm ngươi đó hoa sĩ kiệt vua chát nói tìm tại hạ để làm gì tại hạ cùng hạ cô nương xưa nay không hề quen biết đâu còn có chuyện gì khác thù huynh hoàn toàn ngộ nhận rồi thù thế hận cười âm trầm người quả là tài giáo hoạt nhưng bất luận người khống chế cách nào ta thời quyết giữa m y và ta phải có kẻ còn người mất hồng trần cường s a n h tự nãy giờ đứng im lặng nghe đôi bên đối đáp với nhau đã hiểu được phần nào manh mối thầm cao hứng thốt t h ế t h n t hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết h n t hết hết hết hết hết hết hết h ế n hết hết hết hết hết ê ế t hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết h Thù thế hận cười lên ghê r ậ n hòa sĩ kiệt mày sắp chết đến nơi mà còn k h ô môi múa mép để ông giả cho mày rớt răng trước sau đó sẽ cho mày chết từ từ dứt lời dung tay d ẫ y chiếc quạt lầm lì từng bước tiến về phía chàng nhìn quanh bốn phía toàn là bình nguyên trống trải không một nơi nào khả dĩ có thể tránh nắp được hòa sĩ kiệt trước hai kình địch lợi hại liên tay với nhau chàng tự hiểu là mình khó mong sống sót trong bước đường cùng chỉ còn c á c h liều lĩnh lạ、hơn. chàng d i ụ c đứng phát dậy n g ỡ mặt hú lên một chuỗi dài hùng tráng đôi mắt l ó ngời bạch quan g bao nhiêu sức lửng dồn vào chân phải chuẩn bị một thế sống còn t h ù thế hận thấy đối phương im lìm ngạo nghễ mặt không chút đổi sắc ở trong đôi mắt lại l ó ngời hai luồng bạch quan g mãnh liệt gã không khỏi khe khẽ rùng mình hồng trần cuồng xanh rút phát t h à n h thất độc thần kiếm từ bụng nữa xây mình tiến đến bên cạnh của hoa sĩ kiệt rồi đồng thời lên tiếng q u y n h đài nên cẩn thận chân của tên khốn này đó thủ thế hận bật cười vang <cười> dù gã có mọc thêm ngàn cái chân nữa đêm nay cũng khó thoát t h ậ n hoa sĩ kiệt quá lớn ta nhất định chẳng cần trốn đi đâu hết nhưng kẻ nào đ i ế n đến gần ta ta sẽ cùng kẻ ấy liều một mất một còn đến lúc ấy ngọc đá đều tan đừng h ồ n g trong trận còn ai sống sót t h ủ ộ c tế hận tâm địa khá là thầm t r ầ m nghe xong thầm toan tính gã nói rất phải thỏ bị đuổi vào đường cùng biết quay lại cắn người huống hồ gã là một thân võ công chưa bị phế nếu như gã quyết tâm liều lĩnh tất nhiên là sự lợi hại càng gấp mấy lần tốt hơn hết là để cho tên kia xông lên trước ta cứ đứng làm ngư ông đắc lợi đã nghĩ như thế nên bước chân của gã tự dưng chậm lại dùng triền âm nhập mật xuôi gã đồng minh kiệt q u y n h đại chuẩn bị sẵn kiếm thế cùng tại hạ đồng l ư ợ t đột công hai phía chỉ một chuyến sức thủ là có thể hạ ngay tên khốn này hồng trần cuồng xanh gật đầu tán đ ồ n g ngọn thất độc thần kiếm lồng vào trong tiếng quát tỏa nhanh ra tự như là xét c h ớ t hoa sĩ kiệt n h ấ t mình dọt cao ba trường tránh đi thế kiếm của đối phương thân hình đang giữa d ờ i đảo ngoặt x u ố n g như một chiếc lá lìa cành chúc đầu lao mạnh vào ngực của hồng trần cuồng xanh đã quyết tâm mạng đổi mạng nên thấy công của chàng hung mãnh d ị thường hồng trần cuồng xanh h ả i khiếp đến toát mồ hôi l ã o xạo bước thối lui ngọn kiếm độc ở trên tay vẫn không quên lia ra một thế vì đã nhất quyết liều lĩnh lại thêm đôi tay không thể cử động nhất thời không thể kềm hãm được tốc lực của mình chỉ nghe khuynh một tiếng q u a sĩ k i ệ p đã n h ũ i sắp người xuống đất cùng khi ấy thì thanh thất độc thần kiếm trên tay của hồng trần cuồng xanh vừa vặn lia tới hoa sĩ kiệt mắt lẹ người nhanh với một thế lai lư đã cổn đã lăn mình tránh s a n g một phía nhưng cũng đã chậm đi giây phút chỉ nghe xoẹt một tiếng cánh tay áo phải đã bị mũi kiếm d ạ c h một đường phạm sâu vào da thịt máu giọt ra như suối hoa sĩ kiệt nghiến răng nhịn đau đớn phát dậy từng bước một tiến dần đến bên cạnh của hồng trần cuồng xanh hăng nghiến r ă n g hồng trần cuồng xanh ta sẽ đập nát mi nhìn thấy chàng lúc ấy tóc tai rối bời mặt mài lem luốc đất cát máu m è l ớ m đ ớ m khắp người đôi mắt lại ngùn g ngụt sát khí dáng dấp khủng khiếp như quỷ đói duy quả ngục hồng trần cùn xanh lúc này chợt nghe da lưng rờn rợn hòa sĩ kiệt thình lình thét lên một tiếng ngọc cướp đồng thời dù thốc lên hồng trần cùn xanh hoành thân tránh né và c ô n g lại hai kiếm vừa thấy ánh lục quang nhoáng động hòa sĩ kiệt lập tức thoái bộ nhưng cùng khi ấy chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong dữ dằn thóc tới không một g i â y chậm trễ chàng lẽ làng xoay phát người lại quét ra một cước hai t i ê n g hự nặng nề đồng thời g i a n g lên ngọn cước của chàng phát ra bị phải hoạt phong của đối phương điểm trúng chàng l ạ n g người mấy cái rồi cuối cùng không thể gượng dậy nổi té ngồi trở xuống mặt đất nhưng thù t h ấ y hận cũng chẳng kém phần thảm não nơi l ò n g ngực l í n h trọn một cước kình của chàng t r ồ i l ù i luôn mấy bước mới gượng đứng d ẫ n thân hình hoa sĩ kiệt quát mắt căm phẫn nhìn thù thế hận tên súc sinh đến giờ phút này mà còn dùng thói ám toán h a i người thật là vô sĩ hận này ta sẽ có ngài trả lại ngươi thù thế hận sau khi g i ậ n tức điều hòa hơi khí liền lên tiếng lanh lảnh mi <cười> còn mơ cái m ộ n g ngày sống để trả thù sao đừng có hồng trước giờ kết liễu mạng của mi ông còn phải cho mi n é m khổ sở nữa kìa tài hoạt lại dung lên một lần nữa điểm nhanh vào chân phải của hoa sĩ kiệt bản năng sinh tồn trước giờ phút nguy nan bất cứ động vật nào cũng có huống hồ là hoa sĩ kiệt thân đầy tuyệt học trần thái của chàng tuy bị thương nhưng công lực trên người vẫn không hề suy xuyển Giờ thấy bóng quạt điểm tới chàng lập tức quát lên một tiếng cơ hồ rung chuyển cả d ò m trời chân phải chỏi nhẹ lên mặt đất thân hình đã bốc cao lên hơn một trượng n h ả y tạc về một phía thù t h ấ y hận hồng trần cuồng xanh không hẹn cùng buông ra một chuỗi cười lòng lọng song song nhất mình đuổi theo người chưa đến bóng quạt và kiếm khí đã tua tủa ả o ra đản thương cho qua sĩ kiệt t a i chân đều bị trọng thương t h u ộ c h ì n h công do đó mà cũng giảm đi phần nào nhìn thấy kiếm quan hoạt ảnh tựa sơn nhạc phủ tới chàng than dài một tiếng buông l ờ i chân khí cho thân hình rơi xuống đất đột nhiên giữa lúc ấy trên đại lộ từ chiêu hưng đến dư đào một c ổ xe sang trọng do bốn thước ngựa kéo phăng phăng nuốt lấy lộ trình tiếng gió ngựa nện vang nghe lóc khóc thân hình của hoa sĩ kiệt từ giữa d ò m đáp xuống vừa hai lại rơi đúng trên c ổ xe đang chạy vụt qua bợp một tiếng rồi khuynh o a sĩ kiệt sau khi rơi trên mũi xe lập tức té lăn g xuống bên dậy đường bốn thước ngựa tuấn mã đang t u n g nhanh gió bị ức dội động khiến trò chúng kinh hãi c ù n g cất cổ hí lên một tiếng dài chiếc xe do đó mà bị lồng lên dữ dội người ở trên xe lập tức ghìm cương nẹt roi cho xe dừng ngay lại cũng trong k h o ả n g khắc ấy thù t h ấ y hận cùng hồng trần cuồng xanh từ trên khoảng không với một tốc độ kinh hồn lao d ú t xuống kẻ kiếm người quạt song song bắn tới rồi xoẹt một tiếng mui xe không sao chịu đựng nổi sự tấn công của hai người bị lưỡi kiếm xé t o à n máy mảnh và toàn thể chiếc xe bị luồn quạt phong hất nghiêng vào dễ đường từ trong xe ngay trong khoảnh khắc đó bắn giọt ra một lão già áo xanh bên nách kẹp thêm một thiếu nữ p h i thần ra múc ở bên ngoài ba trưởng mới nhẹ nhàng đáp mình xuống hồng trần cuồng xanh thù t h ấ y hận thân ảnh chưa chạm đến đất khi giới ở trên tay đã tựa sấm văn chớp tỏa chiếu thẳng vào hướng của hoa sĩ kiệt đang nằm lăn trên mặt đất lão già áo xanh giận dữ thét to hai tên khốn ngừng tay h ồ n g trần cù n g xanh thù t h ấ y hận nghe tiếng thét của lão già tựa như sấm nổ lưng trời đều giật mình thâu d ộ i binh khí trở lại h ồ n g trần cù n g xanh cố nặng bộ mặt tươi cười nói tại hạ vì m ã i mê đuổi giết kẻ thù bất cẩn làm lật chiếc xe của lão t r ư ở n g tại hạ xin bồi thường y giá nêu lão t r ư ở n g vui lòng lão già x a sầm nét mặt cười khải nói ban ngày ban mặt trên đường lộ người ngựa như mắt cưỡi đâu phải là chỗ đánh lộn của các người nếu như bên này chẳng tránh cho nhanh còn phải bị đè chết trong xe rồi chăng huống chi trong xe lão phu còn có hạng phụ nữ yếu đuối lúc ấy lão đã đặt cô gái kẹp ở bên nách xuống đất rồi đôi mắt dâm đ ả n g của thù t h ấ y hận không ngớt nhìn soi m á i lên khắp thân người của thiếu nữ chừng như gã đã định ánh mắt xuyên thủng lớp y phục màu tím nhạc đang phủ kín thân hình kiều diễm nõn nà nhìn mà sao xiến cả tim người nhìn chòng chọc vào thiếu nữ một lúc khá lâu thù t h ấ y hận bỗng bật lên tiếng cười khả ốm <cười> té ra trong xe còn có một mỹ nhân <cười> nghe lời lẽ của thù t h ấ y hận vô lễ đến như vậy thiếu nữ áo tím lòng rất giận đôi mắt phụng của nàng quét nhanh bốn phía bắt gặp hoa sĩ kiệt đang nằm dài trên mặt đất thiếu nữ liền biến sắc h ấ p t á c chạy đến nâng chàng lên rồi l ấ y động gọi qua đại hiệp qua đại hiệp qua sĩ kiệt sau cái té nặng nề ấy máu huyết trong nội thể đã trào lên đầu óc say sẩm mê man chợt nghe bên tai có tiếng người gọi lại là một giọng thiếu nữ chàng mở to đôi mắt rồi nhìn lên mừng rỡ kêu ô tư đồ cô nương à, sao cô nương biết ở đây mà tìm đến vậy nhìn thấy hoa sĩ kiệt thương tích đầy người tư đồ hồng đau xót đến trào nước mắt nghẹn ngào rồi một lúc sau mới đáp ta theo cha đến nhạc lãng phong để tham gia cuộc đại hội khai đàn lập giáo của hà s à tiên tử ngày mồng chín tháng chín sắp tới lộ trình đi ngang qua đây hoa sĩ kiệt chép miệng ủ rủ nói cô nương mau đi thôi tại hạ chắc không xong rồi tư đồ hồng ánh mắt lo âu nói phải chăng đại hiệp đã bị hai tên khốn kiếp kia đã thương Ta sẽ nhờ gia gia Tài giết chết Kiệt Gia Gia Hoa sẽ Sĩ nhờ bọn họ. lúc á quán t Tài hạ để chính do Tài hạ thanh toán thì hơn. Giả lại, lệnh tôn cùng Tài hạ có một mối thâm thù. Tài tạc đầu đâu. để cần buồn bà bản nói. Không Ân chính hơn. lệnh cùng dốn nương xưng trong lòng. có Giả lại mối ghi Hạ Hạ Hạ Hạ cô của của do l Mị ý nương, ở ấy tư đ ầ u hạnh đã thấy con gái mình nâng kẻ bị thương chính là hoa sĩ kiệt sắc mặt của ông liền biến đổi lớn tiếng gọi hồng nhi mau sang đây hoa sĩ kiệt cũng xua tay nói tư đ ầ u cô nương mau sang bên ấy đi lệnh tôn đang gọi cô nương kìa việc của tại hạ cô nương khỏi nhọc tâm đến tư đ ầ u hồng lắc đầu mặc cho ổng kêu đi có ta bên cạnh xem ai dám động thủ cùng đại h i ệ n hoa sĩ kiệt lại buông tiếng thở dài nói hai tay của tại hạ đã bị tơ nhện ngàn năm của hồng trần c u ộ n xanh trói chặt sắp thành tàn phế rồi tay và chân cũng đã bị trốn phải thất độc thần k i ế m cùng hoạt thiên vực nguyễn điệp t h ư ờ n g thế rất nặng sợ khó sống được ba canh giờ cô làm sao mà cứu ta được chứ tư đ ầ u hồng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng chỉ có hồi s a n h tục mệnh hoàng mới có thể hóa giải độc tơ trên tay của đại hiệp đáng tiếc là hai viên của ta đã cho hai người bạn của thiếu hiệp uống hết cả rồi còn lại một viên do cha ta cất giữ để ta đến xin ông ấy chẳng kịp nghe qua sĩ k i ệ có thuận ý hay không thốt xong lời nói đó nàng liền đứng lên chậm rãi hướng về phía tư đồ hạnh những lời đối đáp giữa hai người hồng trần cuồng xanh cùng thù thế hận đều nghe rõ không sai một chữ hồng trần cuồng xanh lòng rúng động vội vòng tay hướng về tư đồ hạnh thi lệ té ra lão tiền bối đến nhạc lạc phong để dự kỳ đại hội trùng cửu tới đây a i hạ hồng trần cuồng xanh đại diện cho hắc hải cuồng ma cũng đến phó hội sự mạo phạm khi nãy mong tiền bối thứ cho t ừ đ ầ u hạnh con mắt c h ọ t vượt sáng rực chiếu thẳng vào hồng trần cuồng xanh đôi mài g ã i nhíu lên rồi kinh ngạc người đứng vào hàng thứ mấy trong ngũ cuồng của hát hải vậy hả hồng trần cuồng xanh cung kính đáp phải hạ là thứ năm trong ngũ cuồng dám hỏi lão tiền bối đây là t ừ đ ầ u hạnh xua tay cười lạc người khoan hỏi ta là ai lão phù hỏi trước đã hai người với thằng nhãi kia có thù chi tại sao truy sát một cách tàn nhẫn như thế chứ ô n g trần cùng xanh nhanh nhẩu đáp ngài gã hộ hoa kia cùng tại hạ có một mối thù cướp vợ cho nên tư đồ hạnh cười hừ hừ luôn mấy tiếng x u t à i chẳng cho gã nói thêm rồi quay sang con gái mình lạnh lùng b ả o c ò n có nghe rõ hay chưa thằng nhãi ranh ấy thân đầy tội nghiệp đến lúc con cần phải sáng suốt nhận định đó hoa sĩ k i a không sao nhịn được nữa chàng to tiếng nói tư đồ lão bá đừng tin những lời láo k h é t của hai tên vô lương ấy tại hạ đầu có thể rơi máu có thể đổ nhưng nhân cách tuyệt đối lúc nào cũng giữ cho thanh bạch tư đồ hồng quay sang cha cười như phân trận đó cha có nghe chàng nói không và chừng như sợ cha mình không hiểu hết ý nàng vội lên tiếng cha trước khi sự tình trắng đen chưa rõ chúng ta tạm thời đừng phán đoán ai phải ai quấy nữa cha một đời hành hiệp giang hồ lấy cứu nhân độ thế làm trách nhiệm lẽ đâu hôm nay thấy chết mà không cứu t ừ đ ầ u hạnh bật cười to con <cười> định cho cha ăn cháo lú có phải không tuổi còn nhỏ mà học đâu được lôi ăn nói nịnh hót đến như vậy chứ t ừ đ ầ u hồng x ỉ u mặt nói sự thật ràng ràng kia mà hai người s ú m đuổi theo giết một người trong khi họ đã mất sức đề kháng rồi còn đâu là lẽ công bình con từ lâu đã nghe danh hắc hải n g ũ c u ồ n khá có đ i ệ a d ị trên giang hồ nếu quả như họ có thực học cứ giúp cho họ một cuộc so tài thật là công bằng chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt cha nghĩ xem có phải vậy không tư đ ầ u hạnh khá suy nghĩ chốc lát liền gật đầu ờ ha phải thì rất phải nhưng tên danh ấy dường như đang bị trọng thương tư đ ầ u hồng thấy cha đã hơi siêu lòng liền lên tiếng nói tiếp chuyện đó không có gì đáng ngại cha đã có thực cải tử hoàng sanh chúng ta giúp hòa đại hiệp trị lành sau đó cha đứng làm trọng tài để hai bên ước hẹn một cuộc đấu công bằng thế là xong tư đồ hạnh cười to lên <cười> con gái cha nói năng ngây t h ờ quá đi mất cha có thuật cải tử hoàng sanh hồi nào chẳng qua cha thấy con từ khi tên nhãi hộ q u a ấy rời khỏi xà yêu hồ cứ suốt ngày ủ r ũ không vui giờ đây thấy con được vui lại ây da cha sẵn sàng dẹp bỏ ân oán chẳng nói đến để tận sức mà tư đồ hồng khuôn mặt như hoa nở rạn g ngợi nàng tươi cười nói thật sao cha đã bằng lòng giúp chàng h ồ n g trần cù n g xanh đứng cạnh đấy d ụ c hừ lên một tiếng ngắt ngàn câu nói của nàng tại hạ kính khuyên lão tiền bối cùng vị cô nương này đừng nên n h ú n chân vào b ù n g tốt hơn hết là mau lên xe rời khỏi đi cho rồi tư đồ hồng xịu ngay n á t mặt đổi g i ọ n g khinh khỉnh nói tử chỉ cuồng vòng của các hạ phải chăng đó là thái độ đối với cha ta hồng trần cuồng xanh đôi mắt dâm đãng nhìn c h ồ n g chọc vào người của tư đầu hồng rồi thầm nghĩ ầy con bé này đẹp thật nha lại chung tình với thằng họ hoa đến như thế khiến mình vừa h ậ n l ạ i vừa tức với công lực của ta hiện thời chưa chắc đã thua lão già gần đất xa trời kia nghĩ thế cho nên gã hừ lên một tiếng giọng đầy khiêu khích cô nương nên giữ ý một chút h á t hải ngũ cuồng không phải là hạng người dễ chọc đâu nha tư đồ hạnh thoáng biến s ắ c h ừ hừ lên mấy tiếng tư đồ hồng là một cô gái thông minh thoáng t r o n g qua tình thế hiện thời nếu không khích cho cha của nàng nổi giận thì khó mà cứu được hoa sĩ k i ệ khỏi vòng nguy khốn nàng gai gắt cất lời các hạ quả là ngông nghênh quá mức thật đúng danh hai chữ cuồng ma đã vô cớ đánh ngã xe chúng tôi chẳng chịu phân trần phải quấy lại còn thốt lên những lời tự đại ngông cuồng h á t hải ngũ cuộn không dễ trêu không lẽ cha con tôi dễ trêu hay sao thù thế hận từ nãy giờ đứng im lìm một nơi đột nhiên buông ra một chuỗi cười dâm vật <cười> cô nương quả muốn đánh nhau tại hạ cũng xin tham gia một phần đó hồng trần cùng sanh được lời của thù thế hận hưởng ứng đảm khí thêm tăng sớm đã nhìn thấy thù thế hận thân đầy tuyệt học thầm nghĩ nếu được gã trợ tay đối phó với một già một trẻ trước mặt thì hẳn là thừa sức chiếm phần hơn nghĩ vậy cho nên gã n g ê n h ngang xê thân hình lên ba bước rồi lãnh l u n g quát lớn nếu quả c h a c o n các n g ư ơ i muốn sinh sự tại hạ há sợ hay sao từ nãy đến giờ tư đồ hạnh vẫn một mực cố tránh không muốn gây thù c h ú t quán d ờ i đám người h ắ t hải ngủ cuồng Giá lại hoa sĩ kiệt đối với lão vốn có thù làm cho lão thật khó xử vô cùng giờ đây nghe hồng trần cuồng sanh cùng thù thế hận trước mặt lại dở d ọ n g n g h ê n ngang phách lối khác nào làm tăng thêm máu nóng trong người của lão lại nghe con gái lớn tiếng thét tên khốn ai sợ mi chứ bàn tay nõn nà của nàng đồng thời xòe ra nhanh như chớp d á n thẳng vào mặt của hồng trần cuồng xanh chát một tiếng vì nàng ra tay quá bất ngờ hồng trần cuồng xanh lại quá thờ ơ khinh địch bị phải một cái thác tài đào đến đồm đớm đổ ra mắt sau phút định thần gã g ơ tay xoa lấy má nhếch mép cười âm độc <cười> còn nhảy thối thà mày dám đánh ông ư rồi mày sẽ chống mắt mà xem thành thất độc thần kiếm lồng theo tiếng quát tỏa rộng vào không gian bãi ánh hào hoàng biên biết phủ chụp xuống người của thiếu nữ hoa sĩ kiệt đang ngồi bẹp dưới đất tịnh t ỏ a điều thương thấy t h ê tái mặt kêu lên tư độ cô nơn ư g tránh cho mau trên kiếm có chất độc trong tiếng thét kinh hoàng thân hình của chàng nhấc bổng khỏi mặt đất phóng thẳng vào thế kiếm của hồng trần cuồng xanh vừa c ô n g ra cùng khi ấy bất thần một chiếc bóng thứ ba nhoáng động lia theo một luồng kinh lực cuộn tới đẩy q u a sĩ kiệt và tư đồ hồng về một phía đồng thời hồng trần cuồng xanh cũng bị hất lui n ằ m bước tư đồ hồng loạng choạng luôn mấy lượt cuối cùng không sao gượng được phải té ngồi xuống đất vừa dặn thân hình của q u a sĩ kiệt văng tới té gọn vào lòng n ạ n chàng cả thẹn lòm còm ngồi lên lo lắng hỏi tư đồ cô nưng cô có bị thương không thế hòa sĩ kiệt chẳng kể gì đến bản thân liều lĩnh xong đến cứu mình tứ đ ầ u hồng cảm động đến dựng đỏ cả vành mi đáp lại bằng một tia nhìn thấm t h i ế t cùng một nụ cười rạng rỡ như hoa tươi à, cảm ơn công tử ta không sao cả hòa sĩ kiệt bất chợt ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của chàng bắt gặp ánh mắt long lanh của nàng nhìn chàng tỉnh tứ thiết tha tim của chàng bỗng dưng đập mạnh dội quay mình nhìn sang nơi khác trong k h o ả n g khắc ấy một ý niệm d ụ t qua nhanh trong đầu óc phan quyên quyên cùng chàng trong mấy lượt tương p h ụ n g cũng nhìn chàng bằng ánh mắt s a o xuyến lạ kỳ này giờ đây bóng xưa đã khuất ngắn ngủi tợ giấc mộng phù dương chàng b ấ t g i á c buông lên một tiếng thở dài não nụ hồng trần cuồng xanh bị luồng kình phong tông phải trôi l ù i về phía sau mấy bước mới trụ bộ đứng dững lại được đinh thần nhìn kỹ trước mặt của y đã l ầ n l ữ n một lão già áo xanh chột mắt đang uy nghi nhìn lại lão già áo xanh chờ đối phương trụ bước đứng yên xong rồi mới lạnh lùng n h ế t mép t ù y tiện nữ ra tay đánh người trước là không phải nhưng thằng ranh con mi lại đang tâm dùng thất độc thần kiếm định hạ sát nó như vậy là phải lắm sao tư đồ hồng g i ỏ i đứng dậy lớn tiếng góp thêm cha cha giết chết gã đi cha h ồ n g t r ầ n c u ồ n g xanh đầu tiên k h é p h ả i võ công của lão chỉ phất mạnh chéo áo là đã có thể ngăn trở được thế kiếm hung hiểm của y kịp khi nghe tư đồ hồng thốt l ỡ g i ậ n vừa nguôi thì lại lập tức bùng sôi trở lại gã cùng với thù thế hận trao nhau một tia nhìn biểu lộ sự đồng tình không hẹn cả hai đồng quát lên chúng ta xông lên thù thế hận lập tức xòe nhanh chiếc quạt trên t à i lao giúp tấn công hòa sĩ kịp hồng trần cuồng x a n h cũng đồng thời nhanh như điện chớp phi thân về hướng tư đồ hồng giờ tài chợp lấy đ ồ dài của nàng t ừ đ ầ u hồng tru tréo kêu lên trời ơi đau chết đi thôi ngay khi ấy một tiếng gầm to như sư tử hống d à n g lên tên khốn này dừng tay kèm theo đó là một luồng kinh lực như s ó n g tháp bắn thẳng vào tay phải của hồng trần cuồng xanh và cánh quạt c ủ a thụ thế hận hai tiếng rẽ hải hùng lập tức vang lên hồng trần cuồng xanh cánh tay bị đứt lịa khỏi thân té nhũi ra xà n ằ m thước thù thế hận cũng không kém phần thảm não ngọn thiên vật nguyễn điệp đã sút khỏi tay b a y tuốt lên một trượng cao mặt tái như là chàm đổ t ẻ l ù i dư bãi thước hồng trần cuồng xanh tay trái vịn h chặt vết thương đang tuôn ra máu như suối bỗng rống lên như sói tru t ừ đ ầ u h à n h n g ỡ mặt cười rùng rợn <cười> lũ người nếu chưa chịu cốt đi lão phù sẽ dùng độc lông trảo giết chết ngài thù thế hận môn phần kinh ngạc đ ộ c lòng trảo té ra ông là đ ộ c lòng cốc chữ tu đồ hạnh giàn giành khắp võ lâm bảy mươi năm về trước tư đồ hạnh cười lạnh nhạt <cười> kể ra thằng dâm t ạ c mày cũng có kiến thức đô t h ù thế hận phong trần cuồng xanh nghe xong đều biến sắc hai người đưa mắt nhìn nhau bỗng tung mình thoát nhanh khỏi đấu trường tư đồ hồng d ộ i lanh l ạ n h gọi với theo dâm t ạ c muốn toàn mạng phải để lại thất độc thần kiếm trên tay lại tư r r ầ n Cùng Xanh chẳng kể chi lời gọi của nàng Càng phóng mệnh nhanh nhiên chi của cấm cổ phóng mình chạy gọi kể lời Đột t ớ c mắt bóng xanh loáng đồ ộ n g đ n g t hạnh ờ rời i kiếm khỏi giả kiếm nhiêu khinh đôi khỏi hiểm rồi hổ khẩu tê bút, Thành thất độc thần kiếm đã rời khỏi Gã còn đau lòng nghĩ hết chân sớm thoát h kỷ buốt đau quý tuyệt Đều nguy tay tê tay Tư Bao sao vào là còn lòng đến công Mong độc đã được rồi. Từ đồ dốc sớm Gã nhặt lấy t h à n h kiếm ánh mắt chợt nhìn chăm chăm lên mũi kiếm bức tranh đẫm máu của hai mươi năm về trước chợt hiện về trong ký ức kiếm còn đó nhưng người đã mất rồi biển rộng mênh mông bỗng chốc hóa thành ruộng dâu toà đời biến ảo muôn vàng anh hùng tài nghệ rốt cuộc chỉ còn trơ lại nắm xương tàn vùi sâu trong lòng đất lạnh lão bất giác thở dài một tiếng cảm khái chậm rãi bước đến bên cạnh c ủ a hoa sĩ kiệt trả kiếm lại cho chàng và thốt bẻ c ò n trả mì đó hoa sĩ kiệt không hiểu vì sao cũng buông tiếng thở dài đà tạ lão tiền bối tư đồ hạnh ánh mắt bỗng ngời sát quan rồi hừ lên một tiếng <cười> chúng ta ân quán phần h à i lần sau gặp lại lão phu còn phải đòi cái hận thua kiếm bảy mươi năm về trước của lão q u ỷ sư phụ mi tư đồ hồng x ĩ u m ặ t thở dài nói cha sao cha vẫn mãi tánh khí ấy không đổi vậy tư đồ hạnh hừ khẽ một tiếng thánh cha là như vậy đó dù chết cũng không đổi được từ khi mẹ con tư đồ hồng giỏi ngắt lời cha lại nhớ đến chuyện buồn rồi quên đi có hơn không sau này gặp lại mẹ con cha cứ nhỏ nhẹ cùng người d à i câu là xong chứ gì tư đồ hạnh thở dài thẩm thường ầy con nàng nặc rồi cha đưa đi đến trung nguyên để tìm mẹ con nhưng miền trung thổ danh sơn nhiều như mây trời biển người mênh mông cha biết đi nơi đâu mà tìm chứ tư đ ầ u hồng vội an ủi cha mình cha thế nào rồi cha cũng sẽ tìm được mẹ con giờ đây chúng ta tạm gác chuyện ấy lại q u a đại hiệp đang mạng tợ chỉ mạnh treo chuông cha cho con mượn d u y ê n hồi sanh tục mệnh hoàng của cha để con cứu mạng c h a tư đ ầ u hạnh trợn mắt kinh ngạc hồi sanh tục mệnh hoàng chỉ còn v õ n vẹn có một viên không lẽ người thần sắc của ông bỗng lộ giả ngần ngừ khó xử bỏ dở câu nói giữa c h ừ n tư đồ hồng cười mơn rồi tiếp lời mạng người là trọng đại cha cho con lưu lại không í t gì thấy người chết trước mắt không lẽ làm ngơ cho đành cha lòng dạ thiện lương tất là có quả tốt sau này biết đâu chừng tìm lại được mẹ con thì sao tư đồ hạnh trầm ngâm giây lát đưa mắt nhìn con khá lâu rồi khẽ giọng hỏi hồng nhi còn thật đã yêu gã rồi sao tư đồ hồng thản t h ù n đòi má hồng hào rồi cúi gằm người bẽn l ẻ n nói à, à, cha hỏi kỳ quá lòng giả của con gái thế nào cha cũng không hiểu nữa hay sao tư đồ hạnh cười ha ha cha hiểu lắm hiểu lắm cho nên mới khó xử cho cha nè thằng nhãi ấy với cha có một mối thù không lẽ cha lại đi giúp hắn hay sao tư đồ hồng lắc đầu p h ụ n g phỉu i nói chà nói thế con không đồng ý chút nào tốc độc thần kiếm lan sơn quân đâu phải là sư phụ của chàng vả lại ông ta đã chết quán thù kể như đã phủi tay rồi chúng ta không thể đem thù hận của người này trút lên đầu người kia phương chi quán thù nên giải không nên kết chà nghĩ có phải hay không nè tư đồ hạnh n g ẩ n mặt nhìn trời hồi lâu không đáp hoa sĩ kiệt ngồi lặng im cạnh đó d ụ t mở bừng mắt ra rồi sang sảng thất lợi tư đồ cô nương đừng năn g nỉ cha cô làm gì thịnh tình của cô nương tại hạ xin ghi khắc ở trong lòng mong báo đáp có ngày chàng tằng hắn một tiếng rồi hướng về phía tư đồ hạnh nói thất độc thần kiếm lan sơn quân thật ra không phải là sư p h ụ của tại hạ song tại hạ đã nhận lời thay người rửa sạch hận thù cùng tây tạng tam bảo và thanh hải nhị cốc giờ đây tại hạ chẳng may bị trọng thương lão tiền bối tốt hơn hết là hãy ra tay cho rồi để trả đi mối hận bảy mươi năm về trước bằng chẳng vậy đến khi thương thế của tại hạ bình phục lão tiền bối khó có hy vọng mà trả thù tư đồ hạnh càng nghe lửa hận như càng tưới thêm dầu ì nghiến răng rít giọng nói r à n h con cầm miệng đi lão phu không tin mình không báo được thù khi thương thế của mi lành phục tư đồ hồng nghe lời đối đáp giữa đôi bên một ý niệm thoáng qua trong đầu nàng bèn cười nhạt xen lời d ạ o cha hà tất phải nổi giận lời của hoa đại hiệp là thật tình hiện thời thương thế của người trầm trọng muốn giết người thì dễ như trở bàn tay thôi nếu đợi đến khi thương thế của người bình phục với một thân gồm đầy tuyệt học ấy muốn giết được e rằng khó hơn lên trời nữa tư đồ hạnh ánh mắt chợt bừng lên sát khí rồi khẽ rít lên can két nói còn quỷ cái mày chọc tức chết ta được rồi lão phóng người đến bên cạnh của hoa sĩ kiệt tay xòe nhanh ra nằm ngón như móc câu c h ậ p d ú t xuống đầu của chàng rồi rống lên rành còn dám dùng lời khích ta chết là đáng số hoa sĩ kiệt mặt vẫn thản h i ê n ung dung nhắm mắt chờ chết tư đồ hồng thấy cha dùng đọc long trảo để s á t tử người yêu của mình không khỏi thất sắc rụng rời muốn liều lĩnh nhào tới ngăn cản nhưng thấy c h ậ p của tư đồ hạnh đã áp sát đỉnh đầu của hoa sĩ kiệt nàng dội hai tay bụm mặt quay đầu đi nơi khác thét lên một tiếng hãi hùng trong ảo tưởng của nàng dơi thế trảo hung mảnh ấy thì đầu của hoa sĩ kiệt nhất định sẽ đứt thành ba bốn mảnh và thân hình của chàng sẽ ngã r ủ xuống dơi máu me bê bít khắp cả mặt đất nàng không đủ can đảm để nhìn thực trạng nên quay đầu đi rú lên một tiếng bi thương rồi bỗng nhiên đầu óc của nàng quay cuồng đảo lộn mặt mũi t ố i sầm ngã bổ xuống mê man g như chết trong cơn mê man g phêu i phất nàng cảm thấy có một bàn tay to lớn ấn chặt vào linh đại quyệt của mình cùng theo đó là một luồng nhiệt lực chầm chậm rót vào quyệt đạo trong người phân tán khắp tứ chi nàng n h ẹ nhẹ thở dài một tiếng và he hé mắt nhìn ra cảnh trạng trước mắt khiến nàng sững sờ tỉnh hẳn nàng đã không còn ở giữa đường cái quan nữa mà đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lờ mờ nửa sáng nửa tối do ánh trăng nhàn nhạt từ cả sông hắc vào trước mặt nàng hai người đang đứng đôi mắt của họ đều đâm chiêu nhìn nàng thần sách ế t sức là lo âu một người là cha nàng và một người kia không ai khác hơn chính là hoa sĩ kỳ tư đồ hồng n h ả y p h á t dậy lắp bắp kêu lên ta đang sống trong mộng hay là t h ậ t đấy tư đồ hạnh vội giữ nàng ngồi xuống trên giường rồi giọng c à n g đầy tự ái nói con đã hôn mê suốt một ngày trời nếu cha chẳng truyền chân khí cho con chưa chắc c o n đã tỉnh lại được tư đ ầ u hồng qua sang q u a sĩ kiệt ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo âu đại hiệp không bị đ ộ c lòng trảo hoa sĩ kiệt cười nhẹ nói đ ộ c lòng trảo của lệnh tôn khi chợt vào đỉnh đầu của tại hạ còn cách độ một tấc hơn thì bỗng nghe tiếng thét của cô nương ông liền thu nhanh lại rồi sau đó thấy cô nương mãi hôn mê không tỉnh phải tìm đến nơi đây để điều trị cho cô chàng dừng lời lại một chút rồi tiếp lời lệnh tôn đã đem viên hồi sanh tục m ệ n h hoàng cuối cùng cho tại hạ uống tờ nhện độc ngàn năm đã rớt xuống vết thương trên t a y trên đùi cũng đã lành rồi tư đồ hạnh dục hừ lên một tiếng ngắt lời <cười> rành còn chớ cô vội đắc ý nhật chờ tiểu nữ ta bình phục chúng ta còn có một cuộc tỉ thí công bằng lão phù sẽ khiến mi chết mà tâm phục khẩu phục đó hoa sĩ kiệt cười d ẫ n d â n nói hiện giờ lệnh ái đã bình phục rồi lão tiền bối cứ sức thủ tại hạ sinh hầu tiết ngay tư đ ầ u hạnh lớn tiếng nói ranh con bước ra đây bên ngoài có một khoảng sân rộng chúng ta cùng một trận sống còn để giải quyết cho sông mối hận bảy mươi năm mà lão phu ôm ấp ở trong lộng dứt lời ông lập tức lắc mình phóng giọt qua sông cửa đi trước tư đ ầ u hồng lo lắng gọi to cha lại d ở tính cũ ra rồi cứ muốn nàng cũng d õ i phóng mình xuống giường bám sát theo góc của hoa sĩ kiệt phi thần ra khỏi nhà nàng n g ẩ n mắt nhìn sắc trời giận trăng khuyết đã treo t r ê n chết về hướng tây ánh trăng trắng b ệ t như da người chết soi rõ bóng của hai người đang gườn nhau trên khoảng sân rộng quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ mười bảy của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần mười tám trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt